mở cửa đi ra, chàng không thấy Idor trong phòng Chàng gọi to về phía phòng ngủ của Idor Tiểu thư đi đâu rồi? Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng bước chân bước vào Tròbo vội vàng đi đến bên mặt, bàn may và mở ngăn kéo Trong ngăn kéo có ba đôi bít tất của chàng bị thùng để trong đó Chiếc chân cùng còn cắm chiếc kim vào Và ở đầu kim có sợi mút đã sầu sẵn Từ hôm đó, Idor thường xuyên đi cùng với Tròbo Để các vùng làng quê quanh thành phố trên các cánh đồng ở rừng liễu, không phải lúc nào nàng cũng mang theo ô che mưa, bởi vì không phải lúc nào giữa điệu nhảy có cơn mưa rông như lần nọ. Nhưng nàng luôn mang theo chiếc dù mỏng nhẹ che nắng. Nàng thường ngồi sau lưng Trobo, chếch một chút về phía trái để nàng có thể nhìn thấy Trobo vẽ những gì. Nàng ngồi đó đọc sách hoặc khi Trobo vẽ phác họa trẻ em hoặc phụ nữ thì nàng thân mật nói chuyện với họ nhắc nhở họ ngồi yên nếu như họ cựa quậy khác như thế. Em thân mến, hãy giữ nguyên đầu như lúc trước nhé. Không bao giờ Trobo bắt chuyện trước với Ido, nếu như chàng chưa xin phép Ido, ngược lại nếu như Ido cảm thấy chàng nói hơi quá giới hạn, hoặc là nàng lại tỏ ra lạnh lùng, hoặc nhìn đi chỗ khác, những lúc như thế Trobo là im bặt. Có một lần Ido ngồi sau Trô Bo và đọc được nửa cuốn tạp chí báo ảnh của Đức mà nàng vừa mua trên đường đi. Ngày nào trên đường đi nàng cũng mua tạp chí, mua báo. Đôi lúc nàng còn mang theo cả tiểu thuyết theo để đọc. Trô Bo nhìn xéo qua phía Ido, mắt chàng không thể rời khỏi hình ảnh Ido lúc đó được. Ido đang ngồi dưới bóng mát của một cây liễu già. Trên đầu nàng là chiếc dù che nắng màu xanh ra trời, cắm xuống đất. Trên nữa là những cành lá xanh rủ xuống xung quanh. Nàng mặc chiếc áo lụa màu tơ tằm, cổ áo rộng màu trắng, chiếc váy xanh nòm rất hợp với đôi xăng đan màu vàng nhỏ nhắn. Xuyên qua chùm lá mượt là những tia nắng dài chiếu xuống đất lốm đốm tròn. Ánh sáng chiếu lên mái, mái rủ xanh rồi chiếu xuống khuôn mặt đỏ hồng vì trời nóng của nàng. Bên cạnh nàng là chiếc mũ để trên cỏ, tóc nàng mềm mại, được vấn lên, để lại một cái bóng đậm trên cái cổ màu trắng muốt. Tiểu thư cho phép. Xin mời ngài nói, tiểu thư có cho phép, đôi lúc chỉ giữa hai chúng ta với nhau, tôi gọi tiểu thư bằng tên được không? Đôi mi dài của Ido chấp chớp rồi nàng nghiêm trang trả lời. Nếu như có lý do để gọi tên, thì xin ngài cứ tự nhiên. Ido, tiểu thư đẹp lắm, tiểu thư không biết rằng tiểu thư đẹp đến thế nào đâu. Tôi biết, Ido trả lời bình tĩnh đứng đắn. Nàng lại cúi xuống đọc tiếp. Lẽ ra Trobo định yêu cầu nàng cho phép chàng vẽ, dù chỉ là một bức tranh nhỏ thôi, nhưng chàng lại cảm thấy Ydo sẽ từ từ chối ngay câu hỏi ngỏ ý. Vì thế chàng im lặng và họ lại như là hai người xa lạ với nhau. Rất ít trường hợp Ydo bắt chuyện với Trobo, thường là những lúc Trobo thốt nhiên bồn bã khi thấy đoàn tàu chạy qua. Những lúc như thế, tâm hồn người mẹ, tâm hồn người phụ nữ như trỗi dậy trong người nàng. Nàng hỏi mượn rô bò quyền vở vẽ Rồi nàng dở ra và khen ngợi các bức phác họa Đây đúng là cảnh bán trợ ngựa Cái ông chủ người do Thái Trông mặt mũi vẻ thật là lừa đảo Mời một con di gan trộm cắp mua Bức tranh này tuyệt đẹp Nhất là vẻ láo cá trên mặt cả hai Mà ngài đã vẽ Thì sao ngài lại không vẽ chúng thành bức tranh lớn Đó chỉ là phác thảo vẽ tranh nhỏ thôi Khi nào có dịp tôi sẽ vẽ chúng Idor đã phần nào hiểu được nghệ thuật hội họa Vào đầu tháng 7 Triển lãm tranh có tên Glau Palace lại mở Ngay tuần đầu tiên Nàng đã cùng Trô đi xem 3 lần Trô giảng giải cho Idor những giá trị Và những yếu điểm của các bức tranh Giữa những bức tranh đó Cũng có một vài bức của các họa sĩ quen biết Với các họa sĩ đó Nàng chú ý nghe xem Trô nói Họ đã làm được những gì Nàng có thể tự mình đánh giá được các bức hình họa Và nàng hiểu Khi các họa sĩ dùng từ chuyên môn để nói về làn da hay đường nét. Nhưng dù vậy, cứ đến trước bức tranh khỏa thân là nàng vẫn chưa dám nhìn. Nàng bắt chuyện về hội họa bởi vì nàng biết rằng Trô sẽ chú ý nghe những chuyện đó. Rồi những nếp nhăn buồn bã trên tráng chàng sẽ dãn ra và biến mất. Nhưng vì sao Trô Bo buồn chứ? Chắc chắn chàng không phải lo về tiền nong rồi. Đến tháng 4 năm sau thôi là chàng đã có bao nhiêu là bức tranh đem bán được. Với số tiền đó, chàng có thể đủ sống trong một năm nữa để rồi lại vẽ tranh. Vậy thì vì lẽ gì, vì sao chàng lại phải xa người phụ nữ mà chàng yêu? Hay là chàng chưa yêu? Những người yêu nhau, họ luôn tìm đến với nhau, dù giữa họ ngăn cách bằng cả biển. Họ có thể gửi tâm hồn đến với nhau bằng các cánh lá thư tình. Vậy mà Trubo cũng ít viết thư, ngược lại, chàng nhận thư cũng không nhiều. Từ hồi ở đây đến giờ, Chàng chỉ nhận được có hai lá thư, vì vậy không phải là họ yêu nhau lắm. Nhưng nếu chàng chưa yêu ai thì sao? Vì sao Trô Bò lại dám cưới vợ theo tin giao trên báo? Chẳng lẽ chàng lại có một trái tim chai cứng như bằng sắt thép hay sao? Đôi lúc nàng cũng hỏi vì sao chàng buồn, mặc dù những câu hỏi đó giữa những người khách lạ không thể hỏi nhau. Những lúc như vậy Trô Bò lại trả lời, Tôi buồn vì tôi thất vọng. Tôi tưởng mình là một nhà điêu khắc khi kiến trúc lớn, tôi mơ tưởng xây dựng được những lâu đài thành quách vĩ đại, nhưng thực ra thì tôi chỉ làm được những chiếc trùng chim thôi. Cái chết của nữ thần nghệ thuật cũng là bước kết thúc của mộng tưởng trong nghệ thuật của tôi. Cuối tháng 7, một ngày trời mát, họ đi ô tô điện ra khỏi thành phố, ở ngoại ô họ đi sâu vào vùng trồng cây ăn quả yza, về phía cánh đồng cỏ, thời tiết dịu dịu, gió nhẹ, nhiều mây. Trô nhìn sang bên trái, sang phải, mãi mà vẫn không tìm được nơi nào để vẽ. Nếu như ánh sáng không tạo thành bóng đậm nhạt thì không thể vẽ tranh được. Họ cứ đi tiếp. quãng 5 giờ chiều, họ đến một cái cối xây gió. chobo dừng lại trước khu vườn đó. Ido nhìn lên theo ánh mắt Trô xem chàng chú ý cái gì. Phải chăng chàng chú ý đến hàng rào thấp bao quanh. Trong khu vườn có một cây hồ đào xanh vươn lên hay là chàng chú ý đến con đường hẹp, một bên hàng rào, còn một bên là cánh đồng. Bên đường có một cây cọc mang biển hiệu đã mục nát. Trên bảng có chữ Forbidden, có nghĩa là bị cấm, đã bị mờ đi vì thời gian. Có thể vì vậy mà không ai đi tiếp ra cánh đồng trăng, hay là người ta sợ các tổ ong, các tổ ong treo thành bọng to lủng lẳng phía trên hàng rào. Các con ong đã làm tổ trên đám lau sậy mọc bên hàng rào. Bên cạnh tổ ong là một cây hoa hướng dương vươn cao. Còn bên cạnh lại là một cây đô hồ đào già. Trên mái cối say gió có những con chim bổ câu trắng bay lượn. Trô Bo nhìn ừ. y đo và hỏi, chúng ta vào đây ăn chiều chứ? Có thể chúng ta sẽ kiếm được gì ở đây đấy. Vâng, thưa ngài. Nếu như không có nhiều thì ít ra họ cũng có sữa chua. Sau một chặng đường đi bộ, ăn sữa chua là món hợp nhất. Họ đi vòng quanh con đường nhỏ dẫn đến cánh cổng và khu cối say gió. Trong cái sân lớn của khu nhà đầy rẫy ra cầm, những con vịt bầu, những con ngỗng, gà béo lặc lè, mùi phân lợn ở đây đó bốc lên. Một cậu trai trẻ khoảng 15 tuổi dáng nông dân đang cầm cung tên nhằm bắn lũ bồ câu trên mái cối say. Phật, Một mũi tên bay đi. Một con bồ câu vùng vẫy rơi xuống. Một bên cánh đã bị gãy. Lông chim bay tơi tả trên đầu họ. Cậu trai trẻ nét mặt hãnh diện nhìn con chim mình đã hạ gục được. Một con chim trắng mịn màng đã nằm gục trên đất. Từ bên cánh bị gãy, máu chảy ra. Còn cái cánh kia cũng không thấy cựa quậy nữa. Cái đầu rũ xuống đất. Từ mỏ chim ứa ra những giọt máu đỏ. Trô Bo nhìn ngẩn ngơ con chim chết. Ydo thốt lên. Thảm cảnh của một thiên thần. Khuôn mặt ngẩn ngơ của Trô Bo vụt quay lại nhìn Y Như là nàng vừa mới biến hóa từ con góc vàng hình hình dáng một cô gái. Tuy vậy, chàng chẳng nói gì cả. Cậu trai trẻ bước về phía họ, hỏi xem họ tìm ai, vẻ tự hào vẫn hiện lên trên mắt trên nét mặt cậu. "Chúng tôi muốn tìm chỗ ăn chiều, gia đình có sữa chua không?" Một người nông dân chính cống vùng Bavaria chạy ra, ông ta có vẻ không lạ lùng gì về yêu cầu của hai vị khách. "Có sữa chua, mời hai vị ngồi dưới cây hồ đào nhé." Chúng tôi vẫn hay ăn ở đó đấy Ở đó có tổ ong Ido ngần ngại nói Chúng tôi có thể ngồi chỗ khác được không Nó không đốt đâu, thưa quý bà Tất nhiên là nó không đốt chủ nhà Nhưng nó có quen chúng tôi đâu Thế thì mời ông bà vào trong phòng Chúng tôi có cả mật ong, cà phê, bơ, sữa chua Có tất cả, các vị muốn gì Ông hãy mang cho chúng tôi sữa chua Ido vẫn thản nhiên vì sao Trobo lại nhìn nàng ngỡ ngàng như vừa rồi. Khi đã ngồi trong phòng khách và chỉ còn lại hai người với nhau, Trobo mới thốt lên giọng ngây ngất như người say rượu. "Ido, có tranh rồi, tôi xin cảm ơn Ido, cảm ơn nàng, ôi, hãy cho tôi bắt tay Ido, dù rằng tiểu thư không cho phép, tranh có rồi, chắc chắn rồi Ido ạ." Trên nét mặt chàng sáng bừng một niềm vui vô tận, đôi mắt chàng ươn ướt vì xúc động. Y đo cũng không nỡ tỏ thái độ bực bội trước những lời thân mật mà chàng thốt ra. Dù sao chàng cũng đã cảm ơn nàng đã đem lại niềm vui. Như thế nào? Sao cơ? Nàng ngạc nhiên. Thế đấy, thảm cảnh của một thiên thần. Chính tiểu thư đã nói vậy đấy. Thế mà tôi lại chỉ cảm thấy thôi. Còn tiểu thư mới là người phát hiện ra chủ đề ấy. Tôi, tôi chưa hiểu ngài nói gì. Tiểu thư chưa hiểu ư. Nàng vẫn chưa hiểu ư. Tôi nói nhé, người phụ nữ ấy. Tiểu thư vẫn chưa hiểu ư, tôi sẽ thay hình ảnh nữ thần nghệ thuật bằng một thiên thần có đôi mộng cánh trắng, đôi cánh nằm xoải ra trên đất và chảy máu. Từ khóe môi nàng dỉ máu ra. Còn con người, những người trái đất nòm thật đần độn ngơ ngác đứng nhìn. Ôi, Idor, giá mà tôi có thể hôn em được. Bây giờ thì Idao đã hiểu, trái tim nàng cũng đã rung lên sung sướng, bởi vì không ngờ nàng đã đóng góp một tư tưởng hay con người họa sĩ một khi đã nhập tâm thì họ như say rượu, nàng cảm thấy vui tự hào vì điều nàng đã nghĩ ra và nàng đã hình dung ra bức tranh của Trô Bò. Được rồi, được, nhưng ngài hạn ăn sữa chua đi đi chứ, ngài ăn hết thêm cả một đĩa nữa đi, tôi không ăn hết đâu, đưa đĩa đây tôi sẽ cho.